Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy, ông chủ lãnh là thủ lĩnh Nhưng người biết anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay Bởi vì kính trọng Kim Hào Trần Triều hồi lâu Mới trả lời Khả Lan Nguyên nhân rất nhiều, tổng kết lại Chỉ có một cái kính trọng Mặc dù tuổi của ông chủ lãnh bằng anh ta Nhưng lại làm người ta kính trọng Một câu nói của Kim Hào khiến cả người Khả Lan mông lung Kính trọng Có thể khiến cho Kim Hào nói ra hai chữ này Thật đúng là không đơn giản Nghe đến đây, Khả Lan cũng không nói gì nữa mà đưa mắt nhìn lên sân khấu. Chỉ thấy lúc này, người chủ trì chỉ vào một sợi dây chuyền trên màn nói. Đây là dây chuyền của bà Lãnh, tên là Lam Hải Chi Luyến, cô một nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp, giá khởi đầu là 60.000 tệ, mỗi lần kêu giá 5.000 tệ. Dây chuyền tinh xảo, hình giọt nước màu xanh dương, tinh xảo khéo léo, cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà cái mà Khả Lan càng tỏ mơ hơn, không phải là dây chuyền mà là bà Lãnh là người chủ trì nhắc tới. Ông chủ lãnh, bà lãnh không biết kiểu phụ nữ thế nào có thể đi vào trái tim của ông chủ lãnh 65.000 trong đám người có người bắt đầu dơ bảng tăng giá 70.000 120.000 tệ giá tiền rất cao, hình như tất cả mọi người đều có hứng thú với sợi dây chuyển này Nhưng Khả Lan lại nhìn Kim Hạo đứng ở bên cạnh mình, vẫn không ra giá Thấy Kim Hạo không ra giá Khả Lan lại cảm thấy có chút kỳ quái Nói như vậy, đồ ban đầu giá càng về sau càng quý Mặc dù Kim Thị là công ty đứng nhất nhì, nhưng bây giờ tất cả tiền bạc đều dồn vào cổ phần của Lương Thị, nhất định tiền bạc có hạn. Hôm nay anh ta tham gia bữa tiệc do ông chủ lãnh tổ chức, là một doanh nghiệp lớn, không lấy một hai món về, không để mặt ông chủ lãnh rồi. Chẳng lẽ Kim Hạo không mua món đầu tiên, mua món phía sau sao? Đây phải chăng có chút lãng phí? Hiện tại Kim Thị mua Lương Thị, tiền bạc đã căng thẳng, chẳng lẽ Kim Hạo quên rồi sao? Hay là nói căn bản Kim Hạo tới đây làm cảnh? Nghĩ đến đây Khả Lan đẩy tay Kim Hạo nói Anh đã tới rồi, không dưa bảng lần nào Có phải quá không để mặt ông chủ lãnh rồi không? Khả Lan nói tới đây Nghe giá ở bên trên đã lên tới 140.000 tệ Khả Lan cũng không có ý kiến gì Không có chỉ thị của ông chủ, cô chỉ tới xem một chút Từ lại Kim Hạo cũng không nên Đắc tội cho ông chủ lãnh Nếu không chuyện hợp tác sẽ khó thành Kim Hạo bị Khả Lan đẩy như vậy Dường như phục hồi tinh thần Anh ta quay đầu nhìn Khả Lan Nhắc miệng, nở nụ cười như có như không Thở dài trầm giọng nói, "Đó là đồ của người vợ quá cố của ông chủ Lãnh, từ trước đến giờ kim thị kiêng kỵ loại đồ này." Dứt lời, Kim Hạo thở ra một hơi, nhún nhún vai, bày tỏ không thể làm gì. Khả Lan vừa nghe Kim Hạo nói như vậy, khuôn mặt cũng trầm xuống, không ngờ cái dây chuyền kia lại là của người vợ đã chết của ông chủ Lãnh. Nhưng ông chủ Lãnh lại muốn bán món đồ của người vợ quá cố. Lần này Khả Lan có chút không thông, rốt cuộc trong hồ lô của ông chủ Lãnh bán cái gì? Kim Hạo thấy bộ mặt sa sầm của Khả Lan, thở ra một hơi nói, "Cô nghi định cảm thấy kỳ quái, tại sao ông chủ lãnh lại bán đồ của vợ quá cố?" Kim Hạo quay đầu nhìn Khả Lan hỏi. Khả Lan nghe Kim Hạo hỏi như vậy, ngược lại gật đầu, bày tỏ rất kỳ quái, "Nói như vậy, thấy vật nhớ người, ông chủ lãnh không giữ lại đồ của vợ cũ, ngược lại lấy ra bán đấu giá, thật sự làm cho người ta khó hiểu." Vợ của ông chủ lãnh, thật ra chết không đâu, nghe nói là ăn trộm. Kim Hạo chợt cuối đầu, ghé vào bên tai Khả Lan, nhỏ giọng nói với Khả Lan, "Vợ ông chủ lãnh ăn trộm mới chết." Khả Lan nghe Kim Hạo nói như thế, trái tim chợt quặn chặt, ăn trộm, chết, dẫu gì cũng là người bên gối, cứ như vậy sẽ chết, quá tàn nhẫn. Nghĩ tới đây Khả Lan chưa muốn hỏi tại sao bà lãnh lại ăn trộm, nhưng lúc này, cô nghe thấy tiếng đồng ý bán Lam Hải chỉ luyến, giá cuối cùng 200.000 tệ. Sau khi Lam Hải chỉ luyến được bán, Kim Hạo bắt đầu chú ý món đồ kế tiếp. Tẩu thuốc thời nhà Thanh, giá khởi đầu là 80.000 tệ, mỗi lần kêu giá 5.000. Tẩu thuốc thời xa xưa, xem như đồ cổ bằng đồng, Kim Hạo bắt đầu ra giá, Khả Lan muốn hỏi, dĩ nhiên là không hỏi được. Cô quay đầu lại, quét mắt khắp phòng, phát hiện ở bên cánh trái là ông chủ cùng mộ Dung Triển đang đứng trên lầu, mắt nhìn xuống tình hình dưới lầu. Khả Lan cũng không dám nhìn chằm chằm ông chủ cùng mộ Dung Triển, vội vàng cúi đầu nhìn về phía người chủ trì. Người chủ trì bắt đầu đấu giá từng món, từng món Cảm sung có vẻ hơi kích động. Khả Lan cảm thấy có chút nhàm chán, đứng trò chuyện với Diệp Huệ đôi câu. Cho đến cái cuối cùng, lúc này Khả Lan mới duỗi lưng, muốn đi tới nhà vệ sinh tính toán thời gian, lúc quay lại, có lẽ buổi đấu giá sẽ kết thúc. Vì vậy Khả Lan nói với Diệp Huệ, sau đó đi về phía nhà vệ sinh. Cô vừa bước chân vào nhà vệ sinh, liền có người đi theo phía sau cô. Rồi sau đó Khả Lan vào nhà vệ sinh, giải quyết vấn đề cá nhân, ra ngoài đang chuẩn bị rửa mặt, đưng cao tinh thần. Cửa phòng bị người khác mở lại phanh một tiếng, sau đó khóa lại. Nhưng bên ngoài, người đi vào nhà vệ sinh nữ không phải là nữ, mà là một người đàn ông mặc đồ tây. Người đàn ông 30 tuổi, sắc mặt khô khốc, cả người mặc đồ tây màu đen. Sau khi vào nhà vệ sinh, liền đi về phía Khả Lan, bộ mặt cười lạnh, hai mắt chăm chú nhìn Khả Lan. Thấy tình huống như vậy, Khả Lan theo bản năng lùi về phía sau hai bước, rồi sau đó muốn nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh. Người đàn ông chợ đưa tay, kéo cánh tay Khả Lan để cô trên cánh cửa, một viên thuốc được nhét vào miệng Khả Lan. Bị bỏ thuốc đánh bất tỉnh, hoàn toàn ngoài dự đoán của Khả Lan. Theo lý thuyết, đây là lãnh địa của ông chủ lãnh, không ai dám làm loạn, nhưng lại có người cố tình làm như vậy. Sau khi bữa tiệc tử thiên kết thúc, sự hội ý tim bóng dáng Khả Lan bốn phía, gấp đến nỗi như kiến bò trên chảo nóng. Kim Hạo cũng xem như là bạn làm ăn của Khả Lan, lúc này bạn làm ăn mất tích, anh ta tự nhiên cũng giúp tìm kiếm. Mọi người tản đi, Diệp hội cùng hai người vẫn đi quanh trong biệt thự, bị mộ dung triển thấy được, liền nghĩ cách cho người đưa bọn họ ra ngoài. Diệp hội cùng Kim Hạo bị mộ dung triển đuổi ra ngoài biệt thự, trong lòng bỗng hoài nghi về sự mất tích của Khả Lan, đứng bên ngoài thật lâu không chịu rời đi. Diệp hội vội vã gọi điện thoại cho cố thủ trưởng, điện thoại lại tắt máy, Kim Hạo chần chừ không dám tìm người giúp, đây là nhà họ Lãnh. Ở trên lầu 2 của nhà họ Lãnh, ông chủ Lãnh vừa mới mở cửa phòng, liền nhìn thấy trên giường ở trong phòng Đôn Nhiên có một cô gái, Lâm Khả Lan. Thấy Lâm Khả Lan, trong lòng anh ta có cảm giác nóng nảy, tên nhóc này đùa kiểu gì vậy? Tiểu Triển, ông chủ lãnh xoay người ra cửa, kêu Mộ Dung Triển dám đùa kiểu này ở đây, trừ Tiểu Triển ra không còn ai khác. Mộ Dung Triển nghe thấy tiếng ông chủ của mình lớn tiếng kêu, chắc chắn đang muốn đi về phía ông chủ, nhưng Trần Trừ lại dừng bước. Thời điểm này, ông chủ gọi anh ta làm gì? Mộ Dung Triển không lập tức xuất hiện, ông chủ lãnh lại trầm giọng kêu. Tiểu triển Lại một lần nữa nghe tiếng ông chủ kêu Mộ dung triển không dám nghĩ tại sao nữa Bước nhanh đi về phía phòng của ông chủ Lúc này nhìn khuôn mặt ông chủ không vui Cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng Đưa cô ấy về Ông chủ lãnh thấy mộ dung triển tới Không nói gì nhiều Đẩy cửa phòng bảo mộ dung triển đưa người về Mộ dung triển nghe lời ông chủ nói Lại không đồng ý Dù gì cũng là đàn ông Sao thấy phụ nữ lại không động lòng Mộ dung triển vẫn còn trần trừ Không muốn đem người đi Bên kia sắc mặt ông chủ đã trầm xuống, gọi một tiếng tiểu triền, khiến vẻ mặt Mộ Dung Triển run lên. "Ông chủ, đã cho uống thuốc." Mộ Dung Triển vội vàng nói, theo bản năng nhìn tình huống trong phòng, cô gái trong phòng đang ngủ say, không có biểu hiện bị cho uống thuốc, chẳng lẽ thuốc này có tác dụng chậm? Ông chủ nghe thấy Mộ Dung Triển nói như vậy, vẻ mặt âm trầm, quay đầu nhìn cô gái nằm trong phòng, thấy không có phản ứng gì lại nói, "Trước tiên, cứ đưa cô ấy về." Giật lùi anh ta xoay người đang chuẩn bị đi về phía phòng làm việc, nhưng một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đưa về làm gì, nhà họ Cố không có gì tốt. Giật lùi, ông Lãnh ngồi trên xe lăn, do bị bệnh nên được y tá chăm sóc đẩy tới. Cơ thể ông như một cư sĩ, lông mày tóc trắng, cầm hai viên phỉ thúy trong tay, khẽ nhíu mày có chút không vui. Ông chủ Lãnh nghe ông Lãnh nói, nhíu mày lại xoay người, đẩy ông Lãnh đi vào phòng, đóng cửa lại, ông Lãnh lại lên tiếng. Tiểu Viêm Ông ngoại đều là vì muốn tốt cho hai đứa. Ông lãnh cho Lâm Khả Lan uống thuốc kích trứng để nhanh mang thai. 26 năm trước, con gái ông, cháu gái ông đều rời ông mà đi, hiện tại ông chỉ muốn nhân khẩu thịnh vượng. Lúc Khả Lan hồi phục tri giác, đầu óc trầm trầm, sau gáy càng thêm đau, tiềm thức của cô dừng lại lúc trước giai đoạn nguy hiểm, vừa có tri giác, cả người liền bắt đầu dãy rựa cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo, không ngờ phát hiện ra mình đã về nhà họ Cố. Không chỉ quay về nhà họ Cố bên cạnh cô, còn có bóng dáng quen thuộc Cố Thành Viêm. Nhìn thấy Cố Thành Viêm, Khả Lan lại giật mình, vừa rồi không phải đang ở nhà họ Lãnh sao? Hình như Cố Thành Viêm mới vừa tỉnh lại, mở hai mắt từ trên giường bò dậy, bờ đen ở đầu giường, nhìn về phía Khả Lan nói: "Sao vậy, gặp ác mộng sao?" Một câu không nhẹ không nặng, bình tĩnh tự nhiên, nhưng lời này lọt vào tai Khả Lan lại cảm thấy càng thêm nghi ngờ. Cô xác định, cô đến biệt thự ở lưng chừng núi Càng xác định hơn nữa là cảm giác đau đớn ở sau gáy bởi vì bị người ta đánh mà có. Vậy tình huống hiện tại là thế nào?" Nghĩ đến đây Khả Lan lắc đầu nói. "Không có." Rít lời, Khả Lan nằm lại trên giường, Cố Thành Viêm tắt đèn, nhưng mới vừa nằm xuống, Khả Lan lại mở miệng hỏi. "Không phải anh tới doanh trại sao? Anh về lúc nào?" Trong đêm tối, Khả Lan nhìn bóng dáng của Cố Thành Viêm trong bóng tối. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, lật người ôm cô vào lòng. "Vừa mới về." Sau đó anh có vẻ lười biếng, tựa như cực kỳ mệt mỏi nặng nề. Nghe thấy anh trả lời, Khả Lan nhíu hai mắt suy nghĩ, nếu như Cố Thành Viêm vừa quay về, cô về bằng cách nào? Khẳng định Cố Thành Viêm không biết. "Lúc anh quay về, em đang ngủ." Khả Lan thử dò xét. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, cơ thể giật giật, càng ngủ chặt hơn, gật đầu ừ một tiếng liền không trả lời nữa. Khả Lan cảm thấy anh như vậy, liền không nói gì nữa, khép hai mắt, khó hiểu làm cô khó có thể ngủ, nghi ngờ đến sáng. Sớm vừa sáng Khả Lan liền rời giường, Cố Thành Viêm hình như cực kỳ mệt mỏi, cô rời giường thì Cố Thành Viêm vẫn còn đang trong giấc mộng. Khả Lan không quấy rầy Cố Thành Viêm, rời giường liền xuống lầu, hỏi Dĩ Lưu hôm qua cô về nhà thế nào. Dĩ Lưu nói cho cô biết là Diệu Huệ đưa cô về, nhưng thứ khác bà không rõ lắm. Không hỏi được gì từ Dĩ Lưu, Khả Lan cũng không hỏi nhiều. Nhìn đồng hồ, trở về phòng cầm túi sách, Cố Thành Viêm vẫn còn đang ngủ. Khó có khi nào Cố Thành Viêm ngủ nhiều như vậy, chắc là do quá mệt mới như vậy. Khả Lan nhìn anh thở dài, lúc này mới xoay người đi làm. Diệp Huệ đã sớm chờ Khả Lan ở bên ngoài, Khả Lan ngồi lên xe, mở miệng liền hỏi Diệp Huệ chuyện ngày hôm qua. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Giật lời Khả Lan nhìn Diệp Huệ. Diệp Huệ sau khi nghe Khả Lan hỏi như vậy, thành thân trả lời. Hôm qua cô đi nhà vệ sinh, sau đó không thấy đâu nữa. Tôi cùng Kim Hạo muốn ở trong biệt thự tìm cô, lại bị Mộ Dung triển đuổi ra ngoài. Sau đó cũng không biết thế nào, bọn họ lại ôm cô ra để bọn tôi đưa cô về nhà. Diệu Huệ nói thế đây, vừa đúng lúc gặp đèn đỏ dừng xe lại, cô nghiêng đầu nhìn Khả Lan, nhíu mày nói: "Hôm qua là ông chủ lãnh ôm cô ra, thật kỳ quái." Lúc ấy Diệu Huệ không hiểu tại sao ông chủ lãnh lại tự mình ôm Khả Lan ra ngoài, hơn nữa còn đưa tới tận xe, còn có đích ý với Kim Hạo rất rõ ràng. Cô và Khả Lan đều là lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ lãnh, theo lý thuyết ông chủ lãnh không thể nào vừa thấy Khả Lan đã yêu, hãy nhìn thái độ của ông chủ lãnh, xác thực làm cho người ta không hiểu. Khả Lan nghe Diệp Huệ nói như vậy, trong lòng cũng bối rối, chuyện này có liên quan đến Mộ Dung Triển, nhưng tại sao Mộ Dung Triển lại đối với cô như vậy, tại sao ông chủ lãnh lại tự mình ôm cô ra ngoài? Chẳng lẽ cô lại có hình dáng giống người vợ đã chết của ông chủ lãnh? Mộ Dung Triển muốn tặng cô cho ông chủ lãnh, mà ông chủ lãnh chính là chính nhân quân tử, không muốn động vào cô. Nghĩ đến đây, khóe miệng Khả Lan chợt run rẩy, sẽ không máu chó như vậy chứ. Rồi sau đó, Khả Lan đến quân khởi Mới vừa vào phòng làm việc, liền nhìn thấy Mộ Dung Triển đang ngồi bắt chéo chân trên ghế của cô, lướt nhìn máy tính bảng trong tay. Nhìn thấy Mộ Dung Triển, trong lòng Khả Lan chợt cảm thấy tức giận, để túi sách xuống, đi tới trước mặt Mộ Dung Triển. Mấp máy môi, vẻ mặt biểu lộ khá lạnh lùng, nhìn Mộ Dung Triển nói: "Tiểu Triển, cậu nói rõ một chút, tại sao hôm qua cậu lại đối với tôi như vậy?" Giật lời Khả Lan đưa tay đoạt lấy máy tính bảng trong tay Mộ Dung Triển, đặt đờ sau lưng hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Triển đột nhiên bị đoạt máy tính bảng, có chút gấp gáp, để chân xuống liền muốn đoạt lại máy tính bảng. Khả Lan lùi lại hai bước, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Dương, như cậu ta nói rõ chuyện ngày hôm qua, giải thích rõ một chút. Không lấy được máy tính, Mộ Dung Triển cũng không gấp, quay lại ghế ngồi, thở dài nói: "Cậu nói Lâm chủ tịch này, ông chủ vì cô phá lệ mấy lần, chẳng lẽ cô thật sự không hiểu gì?" Dứt lời, Mộ Dung Triển từ trên chiếc ghế đứng dậy, đi về phía Khả Lan, nhếch miệng nở nụ cười lưu manh. Tuy nói suốt hôm qua không thành công, nhưng ít ra còn có thể chứng minh một chút chuyện. Ông chủ lãnh thật sự có gian tình với Lâm Khả Lan, chỉ là anh ta không hiểu, hôm qua có cơ hội tốt như vậy, sao ông chủ không dùng? Chẳng lẽ ông chủ còn muốn giống như thủ lĩnh của giới chính trị, lấy cách thức tiêu chuẩn để đánh giá lãng mạn? Lãng mạn, đến cuối cùng không phải cùng chung một mục đích sao? Ngủ với phụ nữ, sinh con. Vậy cậu cũng không đến đối với tôi như vậy? Khả Lan nghe Mộ Dung Triển nói, liền lạnh giọng trả lời: lội dích gì đó, phá lệ bấy lần, liền phải ngủ cung sao, cô lại không xin ông chủ phải vì cô. Nhìn lại cô thật đúng là phải phòng bị một chút. Một dung triển vừa nghe khả lan nói như thế, càng vui vẻ hơn, đưa tay đoạt lên máy tính bảng trong tay khả lan, cười có chút mầm mờ. Nếu hôm qua không phải là tôi, sẽ không nhìn dông chủ lãnh quan tâm cô. Cô nên cảm ơn tôi, sau đó phát hủy sự hấp dẫn của mình, nhà họ lãnh đã có thể có một mầm non. Một dung triển cảm thấy Lâm Khả Lan thay vì sống người nhà họ Cố, không bằng nghe lời ông chủ của anh ta, phóng đãng tự nhiên không kiềm chế được. Nhà họ Cố là gia đình thế nào? Bọn họ chính là người trong quân đội, 26 năm trước diệt ba đời nhà họ Lãnh. Nếu như không phải ông Lãnh có cháu ngoại thất lạc nhiều năm, sợ rằng nhà họ Lãnh đã tuyệt hậu rồi. Lời nói của Mộ Dung Triển khiến Khả Lan cảm thấy giở khóc giở cười, xem như nhà họ Lãnh giàu có nhất cả nước, cô cũng không có khả năng hòa hợp mối quan hệ của ông chủ Lãnh, bởi vì cô đã kết hôn Nghĩ đến đây, Khả Lan thở ra một hơi, trong lòng suy nghĩ, sau đó đổi đề tài. Hôm nay cậu tới đây làm gì? Cậu từ trong ngực cầm một danh sách, cầm một tiêu chiếc phiếu đưa tới tay Khả Lan. Tiền mông chủ quyền góp được là 1,13 tỷ do cô sắp xếp. Giết lời, mộ dung triển khẽ nhau hai mắt, nói không có gian tình, làm sao cậu có thể tin, đưa hết số tiền lớn cho cô. Khả Lan nhận số tiền cùng danh sách mộ dung triển đưa tới, nhất thời mông lung. Đúng là ông chủ lớn, vừa ra tay liền thu hồi được một khoản tiền lớn. Là quyên góp, cô nhớ kỹ chưa? Mộ Dung Triển thấy Khả Lan ngây ngẩn cả người liền nhắc nhở, khoản tiền quyên góp này đừng dùng lung tung. Nghe thấy lời Mộ Dung Triển nói, Khả Lan gật đầu bày tỏ ghi nhớ, nhưng trong lòng chân trư muốn sửa lại căn phòng lúc trước, sau đó giúp đỡ học sinh đại học, những người bị bệnh nặng không có nơi chạy chữa, còn có viện dưỡng lão, trường tiểu học. Suy nghĩ một chút, khóe miệng Khả Lan nở nụ cười. Cho xu bên ngoài sở đài băng tuyết, cô lại cảm thấy tâm tình vô cùng rực rỡ. Rồi sau đó, khi Mộ Dung Thiển dặn dò cô một số chuyện, liền đem những món đồ vòng tay, nhẫn, dây chuyền mà Khả Lan cởi ra trả lại cho Khả Lan, liền rời đi, trong miệng vẫn lẩm bẩm chuyện ông chủ lãnh. Khả Lan không chút để ý tới nữa. Sau khi tiễn Mộ Dung Thiển, Khả Lan nhìn tiền quân góp trong tay, trong lòng suy nghĩ, cô có thể sắp xếp tiền quân góp, nhưng dùng danh tiếng của Cuồn Khởi để quyên góp Nhân định phải tạo ra tiếng vang mới có thể cứu vãn danh tiếng của Quật Khởi. Chỉ là Khả Lan lập tức nhấc đầu, không phải về vấn đề quên góp mà là Quật Khởi vấn đề giảm biên chế. Mặc dù Quật Khởi có vấn đề, nhưng ông chủ không muốn đóng cửa Quật Khởi, cho nên hiện tại Quật Khởi nếu muốn sống sót, tất nhiên phải giảm biên chế. Giảm biên chế tất nhiên rất phức tạp, sau khi lập danh sách, Khả Lan ký tên liền tiến vào quá trình giảm biên chế. Có người ra đi thoải mái, cũng có người với vẻ mặt buồn thiu, còn có nhỏ báng, ban đầu Quật Khởi muốn nổi danh nhất thành phố là ngu ngốc cỡ nào, nhưng mà kệ cỡ nào vẫn phải đi, có thể ở, tất nhiên có thể ở. Tin tức Quật Khởi giảm biên chế khiến cổ phần của Lương Thị lên cao, cũng làm Lương Tú Ly buông lòng, bội giận mà không thấy gì, hiện tượng quái dị của cổ phần công ty Lương Thị. Sau khi Quật Khởi giảm biên chế, liền lấy tiền ra quyên góp, thành lập quỹ hội, bắt đầu làm chuyện lưu danh. Tin tức báo lá cải tung tin bay đầy trời. Ngày nay Khả Lan tan làm sẽ đi họp hội hư, cô chỉ có thể đón xe về nhà, nhưng vừa mới đứng ở ven đường, một chiếc Audi dừng trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống, Khả Lan thấy người bên trong, Dương Tử Sở. Nhìn thấy Dương Tử Sở, Khả Lan rất kinh ngạc, quan hệ lúc trước của cô và Dương Tử Sở, tính toán ra Dương Tử Sở và cô có quan hệ máu mủ, chính là bởi vì quan hệ máu mủ, Khả Lan cũng từng ngưỡng mộ Dương Tử Sở nên cảm thấy ngượng ngùng. Không có xe sao? Tôi đưa cô về." Dương Tử Sở từ trong xe nghiêng đầu ra, bày tỏ muốn đưa Khả Lan về. Khả Lan đưa mắt nhìn khắp nơi, đôi mày thanh tú nhíu lại, theo bản năng lắc đầu một cái. Dương Tử Sở thấy như vậy, khóe miệng khẽ nở nụ cười nói, "Tôi có chuyện muốn nói với cô." Dương Tử Sở nói thế đây, hai mắt tối tăm, chăm chú nhìn Khả Lan, vẻ mặt thành thật nhìn Khả Lan như có chuyện quan trọng. Sau khi Khả Lan ngồi vào xe, cũng không ngồi vào ghế trước, Dương Tử Sở thấy như vậy khẽ cười. Sau đó lấy ra một tấm hình đưa cho Khả Lan. Trong hình là bóng dáng quen thuộc, làm Khả Lan căng thẳng, đôi tay cô bắt đầu run rẩy, ngước mắt nhìn Dương Từ sợ hỏi: "Đây là ý gì?" Khả Lan nhìn tấm hình trong tay, suy nghĩ, Dương Từ Sở đột nhiên đưa hình cho cô xem. Không khó nhận ra, người trong hình là mẹ của cô, có thể do điều trị bằng hóa chất, hình như khuôn mặt mẹ trở nên hơi khô. Đã lâu cô chưa thăm mẹ, thật là bất hiếu. Im lặng hồi lâu. "Gì Dì... qua đời?" Dương Tử Sở trầm giọng nói, giọng nói run rẩy, Khả Lan nghe Dương Tử Sở nói, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Qua đời? Ai? Mẹ cô? Không thể nào, mẹ cô bị ung thư dạ dày không phải là giai đoạn cuối, bác sĩ đều nói có hy vọng chữa khỏi, hơn nữa không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng bây giờ đột nhiên có người nói với cô mẹ cô qua đời, làm sao có thể? Cô không tin. Khả Lan bí môi ngồi im không động đậy, hai mắt tối tăm nhìn chằm chằm tấm hình trong tay, không tin lời Dương Tử Sở nói. Nhưng bàn tay lại không kiềm chế được mà run rẩy. Dương Tử Sở sẽ không đùa với cô. Mấy ngày trước tôi cũng mới biết, tôi và cô là quan hệ anh chị em họ. Dương Tử Sở khổ sở cười, chậm rãi nói với Khả Lan những điều mà anh ta biết. Khả Lan nghe Dương Tử Sở nói, ánh mắt hơi trầm xuống, lông mi thon dài che dấu vẻ mặt cô. Không ngờ Dương Tử Sở lại biết chuyện cô và anh ta là anh em họ, nhưng cô vẫn chưa tin, mẹ cô qua đời là thật, nếu như qua đời thật, tại sao cô lại không biết gì? Tôi biết cô khó có thể chấp nhận sự thật này, nhưng cô cẩn thận nghĩ lại xem, sau khi Di Tố Phương ra khỏi nước, từng có từng gọi điện thoại cho cô chưa? Dương Tử Sở trầm giọng nhắc nhở Khả Lan, ánh mắt nhìn chiếc xe không quay đầu lại. Khả Lan vừa nghe Dương Tử Sở nói như vậy, trái tim buột chặt, cô có gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng toàn là bác sĩ hoặc y tá nghe máy, dù cô chuyển lời. Cô và mẹ chưa từng nói chuyện trực tiếp qua điện thoại. Chẳng lẽ nói mẹ của cô, nghĩ đến đây, Khả Lan hoảng sợ Hốc mắt đỏ đỏ, cô không tin mẹ cô thật sự đã mất, cô vẫn đang mong mỏi mẹ cô quay về. "Không, không, không thể nào." Khả Lan rối loạn, Dương Tử Sở vẫn đang lái xe, anh ta xuyên thấu qua cửa kính xe, thấy vẻ mặt Khả Lan, nhếch miệng nở nụ cười như có như không. Dương Tử Sở đưa Khả Lan tới trước cửa nhà, lúc này mới mở miệng nói, "Cuộc sống vô thường, gì không còn nữa, tôi sẽ thay dì chăm sóc cô." Giọng nói của Dương Tử Sở chậm chậm, chậm rãi dường như rất nghiêm túc. Sau khi nghe Khả Lan cũng không trả lời, cô khẽ gật đầu một cái, xem như đồng ý với lời Dương Tử Sở nói, rồi sau đó xuống xe. Sau khi xuống xe, Khả Lan đi thẳng về nhà họ Cố, nhìn điện thoại di động một chút, cô bấm số gọi ra nước ngoài. Bệnh viện có người trực 24 tiếng, điện thoại được kết nối, nhưng ngôn ngữ không thông, Khả Lan thật sự không thể hỏi gì, thật sự không biết hỏi thế nào. Khả Lan gấp gáp đứng ở trong nhà, đi tới đi lùi hai bước, cuối cùng quyết định tới Mỹ. Người khác nói gì cũng không bằng tận mắt thấy, nghĩ đến nay Khả Lan bắt đầu gọi điện thoại đặt vé, nhưng điện thoại còn chưa kết nối liền nhìn thấy Cố Thành Viêm về. Thấy Cố Thành Viêm quay về, Khả Lan cúp máy, nhìn về phía Cố Thành Viêm thầm suy nghĩ. Em muốn đi Mỹ, Khả Lan cho rằng nếu muốn đi nước ngoài thì cũng nên trò hỏi Cố Thành Viêm. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói muốn đi Mỹ, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên âm trầm, không trả lời Khả Lan. Thấy sắc mặt Cố Thành Viêm có chút kỳ quái, Tô Long Khả Lan có cảm giác kỳ quái, sau đó cô lại nói, hai ngày sau sẽ quay lại. Xét lời, Khả Lan đi tới trước tủ cho quần áo, muốn thu dọn quần áo, nhanh chóng tới Mỹ xem một chút. Cố Thành Viêm chợt nắm cánh tay Khả Lan, trầm giọng hỏi, đi làm gì? Đột nhiên muốn đi Mỹ, cô đi làm gì? Nghe thấy câu hỏi của Cố Thành Viêm, Khả Lan bỗng trầm xuống, chân chưa hồi lâu mới nói, đi thăm mẹ em. Một câu nói khiến không khí trong phòng chợt chìm xuống. Khả Lan có thể cảm giác thần sắc của Cố Thành Viêm lúc này biến hóa liên tục, ngay cả bàn tay đang nắm tay cô cũng dần chặt hơn, hình như anh rất hồi hộp. Lát sau, phẫu thuật thất bại, mẹ em qua đời. Cố Thành Viêm giấu cô chuyện này vì không muốn cô đau lòng khổ sở, nhưng giấy không tránh được lửa, bây giờ cô đã nhận ra, không cần phải giấu nữa. Anh đã biết. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm trả lời, trái tim bỗng nhiên cộm thắt, cô đưa tay lên hất tay anh ra. Không ngờ Cố Thành Viêm đã sớm biết chuyện này. Sau khi Cố Thành Viêm bị Khả Lan hất tay ra, vẫn trầm trầm như cũ, gật đầu một cái, bày tỏ anh đã sớm biết tin mẹ Khả Lan qua đời. Thấy Cố Thành Viêm không chối bỏ, trái tim Khả Lan chìm xuống, nói như vậy, tin tức mẹ cô qua đời đã thành kết cục đã định. Chân Khả Lan cảm thấy hết sức lực, lảo đảo hạ xuống, anh đưa tay đỡ lấy cô. Sau khi Khả Lan nắm tay anh đứng vững, ngẩng đầu lên, hai mắt tối tăm, chăm chú nhìn Cố Thành Viêm, môi mỏng mím chặt. Khuôn mặt Cố Thành Viêm lộ ra vẻ lo lắng, lại khiến cho Khả Lam cảm thấy sự lo lắng đó mới buồn cười làm sao. Mẹ cô chết rồi, đâu sợ gây nên là người chồng cùng giường chung với cô. Khả Lam đẩy tay Cố Thành Viêm, đứng thẳng người, bởi vì gấp gáp cùng với đau lòng, cô hít một hơi, nước mắt như những hạt trân châu rơi xuống. Cô nhìn anh, ánh mắt khó có thể che giấu tức giận. Cố Thành Viêm đưa tay, muốn ôm cô vào lòng an ủi cô. Lúc này Khả Lam lùi về sau hai bước, tiếp tục nói: Nếu như không phải do anh, mẹ em sẽ không chết." Song nói Khả Lan chậm rãi, nhưng từng chữ đánh vào trong đầu Cố Thành Viêm. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt chợt chìm xuống. Nói lung tung gì vậy, anh vội vàng phản bác lời của cô. Nhưng Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm nói lại khẽ cười. Là anh, muốn đối phó với Dương Tử Quân, lợi dụng quan hệ của mẹ em cùng Lương Tú Ly che mắt người nhà họ Dương, cũng là anh khiến bệnh của mẹ em lâu ngày không hết. Khả Lan nói tới đây, Hết thở một hơi, khóe miệng nở nụ cười tự giễu, cô giọng nói tiếp. "Buồn cười nhất chính là cho dù em biết những chuyện này, nhưng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn luôn ở bên cạnh anh." Giữa lời Khả Lan hít thở sâu, cố gắng bình ổn tâm tình của mình. Cô vẫn để những chuyện này trong lòng không muốn nói ra, nhưng vào giờ phút này, cô không thể tiếp tục im lặng. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, chân mày nhíu chặt, môi mỏng mím chặt, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Khả Lan cúi đầu hít một hơi, đưa tay để Cố Thành Viêm chuẩn bị dì đi. Nhưng Cố Thành Viêm lại đưa tay, kéo cánh tay Khả Lan, ông dáng cao giáo đứng phía sau cô không nói gì. Khả Lan dừng chân quay đầu lại, nhìn về phía anh, im lặng chốc lát lại cười nhạo nói. Anh nói cho em biết, lúc mẹ em bị bệnh nằm viện, có phải anh đã cho người ra tay với mẹ em hay không? Khả Lan nói chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi từng chữ một chờ anh trả lời. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, bàn tay cứng đờ. Hai mắt tối tăm chăm chú nhìn khuôn mặt Khả Lan, im lặng hồi lâu, anh gật đầu thừa nhận, sau đó lại nói, nhưng anh vẫn bốp, cổ thành viêm há miệng muốn giải thích, Khả Lan lại giơ tay tát vào khuôn mặt anh, không khí nhất thời trở nên cực kỳ quái dị. Khả Lan khẽ cười, lạnh lùng hất tay anh, đứng thẳng trước mặt anh cười nói, "Em thật sự ngu ngốc, biết rõ anh cùng một phe với người nhà họ Lương, vẫn còn muốn đi cùng anh cả đời." Xét lời Khả Lan lùi về sau hai bước. "Thật xin lỗi." Cố Thành Viêm bị đánh vẫn trầm giọng xin lỗi, lần đầu tiên anh ăn nói khép nép từ bỏ tôn nghiêm của mình, nói xin lỗi một cô gái. Anh thừa nhận đút đầu anh làm như vậy là không đúng, nhưng sau khi Cố Thành Viêm giết lời, Khả Lan nhếch miệng cười. "Cố thiếu tướng cưới một người mà anh không quen, anh có cảm thấy ức đức không?" Sáo nói của Khả Lan từ trước đến giờ mềm mại, nhưng lúc này lại lạnh lùng kiên quyết, bộ mặt tràn đầy châm chọc. "Không phải như em nghĩ." Cố Thành Viêm nhỏ giọng giải thích với Khả Lan anh chưa bao giờ cảm thấy út đức khi cưới cô. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, bỗng nhiên khẽ cười. Nước mắt chảy càng nhiều, hai mắt ứng đỏ tức giận nói. Vậy anh nói sự thật cho em biết. Một câu nói Cố Thành Viêm nói thật lại làm cho Cố Thành Viêm im lặng. Sự thật thế nào? Như Khả Lan nói. Dương Tố Phương, Lâm Khả Lan vốn cũng chỉ là một phần trong kế hoạch. Dương Tố Phương không chết, tất cả lại quay về vị trí ban đầu, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ, bà lại chết rồi. Cố Thành Viêm không trả lời câu hỏi của Khả Lan, Khả Lan cũng không hỏi nhiều nữa, Khả Lan càng cười đến loạn hơn. Khả Lan xoay người đi, Cố Thành Viêm đứng im nhìn bóng lưng cô. Lúc Khả Lan rời khỏi nhà họ Cố, bầu trời tuyết rơi như lòng ngõ, đường cái vừa mới được dọn dẹp lại bị tuyết rơi dày, khí lạnh hướng về phía Khả Lan. Mùa đông phương Bắc có chút lạnh, đường măn r giải kết thành băng trong tuyết. Ban đêm, lúc đầu Khả Lan đến nhà nghỉ để qua đêm. Sáng ngày hôm sau, Cô gọi điện thoại cho Cố Thành Viêm, hỏi chỗ của mẹ mình được đưa về. Thật ra Dương Thủ Phương sớm đã được đưa về nhà xác của quân đội. Cố Thành Viêm tự mình đưa Khả Lan đến bệnh viện. Lúc Khả Lan lại một lần nữa nhìn thấy mẹ đã là một thi thể với khuôn mặt nhăn nhó, thứ duy nhất mà Khả Lan có thể nhận ra chính là mấy cái nhẫn bạc mà mẹ cô đeo trên tay. Cô nắm tay mẹ hồi lâu, sám hối mình mất hiếu, khả cho kẻ thù, nhưng cô lại không báo thủ được. Sau khi hỏa táng, Khả Lan ôm cho cốt lại ngồi trên xe cố thủ trưởng im lặng suốt dòng đường đi cuối cùng Khả Lan mở miệng trước Chúng ta li hôn thôi Cô chậm dãi nói Cô đã nghĩ rồi, thật sự quân nhân li hôn không khó Cố thủ trưởng không muốn làm vậy để cô làm Cố thành viêm nghe Khả Lan nói vẻ măn nhếu chặt quay đầu nhìn về phía Khả Lan há miệng muốn tử chỗ ánh mắt lại dừng ở hộp cho cốt trong tay Khả Lan Chuyện vẫu thuật thất bại rất kỳ quái Anh sẽ vì mẹ em." Im lặng hồi lâu, Cố Thành Viêm bày tỏ với Khả Lan chuyện phẫu thuật thất bại rất kỳ quái, nhưng còn chưa nói hết câu, Khả Lan lại hừ nhẹ một tiếng, từ từ nói: "Kỳ quặc thế nào, xóa được chuyện quá khứ sao?" Một câu nói khiến Cố Thành Viêm im lặng, thật sự có kỳ quái thế nào cũng không thể xóa bỏ được, chuyện mẹ cô vì anh mà chết. Im lặng hồi lâu, Cố Thành Viêm mới nói: "Em có thể cho anh cơ hội sửa lỗi được không?" Nói xong lời cuối cùng cho lòng anh quặn đau làm lời nói của anh cũng nhỏ dần. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói nghiêng đầu, nhìn anh, sắc mặt không còn lạnh lùng như ngày thường mà thành khẩn. Nhưng lúc này, trò cốt của mẹ cô còn chưa lại, cô lại muốn ở chung một chỗ với kẻ thù sao? Nghe đến đây Khả Lan khẽ cười một tiếng, nhìn Cố Thành Viêm. "Cố thủ trưởng, căn bản anh không thích em cần gì phải như vậy?" Giết lời Khả Lan bỗng nhiên khẽ cười. Cố Thành Viêm vừa nghe Khả Lan nói như thế, chân mày nhíu lại, nhìn Khả Lan không trả lời. Mạc Hàn Lan không nghe thấy Cố Thành Viêm trả lời, lại nói: "Từ lần đầu tiên em vào nhà họ Cố, em liền chú ý bức hình trên tường, cậu con trai là anh, cô bé em không nhận ra. Nhưng nhìn mấy lần, em phát hiện ra cô bé kia rất giống Lương Bảo Nhi. Em nghĩ, đây chính là lý do tại sao anh từng quen Lương Bảo Nhi. Chỉ là hơi kỳ quái, sau này anh và Lương Bảo Nhi không ở chung một chỗ, nhưng vẫn treo tấm hình kia, cho nên em đoán cô gái trong hình là người khác." Sau đó, anh lại hỏi em có nhớ tấm hình kia không? Có nhớ tuổi thơ thế nào không? Em mới biết, em cũng chỉ là thế thân. Mà hiện tại em trịnh trọng nói cho anh biết, từ nhỏ tới giờ trong trí nhớ của em không có nhân vật như anh. Em không phải là người anh muốn tìm, cũng không muốn làm thế thân." Khả Lan nói xong, nụ cười trên mặt trở nên tùy ý. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói xong, vẫn nhíu mày, môi mỏng mím chặt không nói. Lúc này xe tới nhà nghỉ liền dừng lại. Khả Lan liếc nhìn Cố Thành Viêm, quay đầu muốn xuống xe. Người đó chính là em." Cô thành viên im lặng hồi lâu, lúc này mới mở miệng, một câu nói khiến Khả Lan lạnh giọng cười, rốt cuộc không phải thế thân, xem như là có chụp hình lại cũng không thể thay đổi thân phận của cô. Mùa đông giá lạnh, khí lạnh mùa đông đóng thành băng, thời tiên xuyên thấu qua lớp áo dày của. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net